Sửa đi chữa lại 20 lần công trình sáng tác Fowler đã từng khuyên như vậy Ở đây chúng tôi đang bị sặc Bị nhấn chìm bởi tiến triển khủng khiếp Của những cơn đau của Thais Những cơn đau ngày càng dữ dội Buộc các bác sĩ phải liên tục xem lại công trình của mình Và ngày nào cũng phải điều chỉnh Việc điều trị giảm đau Đã 2 tuần từ khi Thais nhập viện Lẽ ra bé chỉ phải ở lại Trong khoảng thời gian cần thiết Đủ để đưa ra được một cách sử dụng thuốc phù hợp Thế nhưng, thời gian đó cứ kéo dài mãi. Và bức tranh đang ngày càng trở nên u ám. Đau đớn không còn là điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng, cũng không phải là điều tệ nhất. Căn bệnh đang tấn công những thành trì cuối cùng. Nó tác động xấu đến hệ thần kinh trung ương và đe dọa các chức năng sống cơ bản. Sáng nay, bác sĩ đã yêu cầu cả tôi và Loic cùng đến. Chúng tôi biết rằng việc này không báo trước điều gì tốt đẹp. Khi người ta cho gọi cả hai chúng tôi Thì thường là dấu hiệu xấu Quả đúng thế Bằng giọng không âm sắc Ông thông báo với chúng tôi rằng Cuộc sống của thai đang đi đến đoạn kết Đã đến lúc ấy rồi ư Mùa đông tràn vào phòng Nước mắt đặt lại Máu đóng băng Trái tim như phủ tuyết Đã đến lúc rồi Làm sao có thể như thế được Tôi lại nhìn thấy bé thai xinh xắn của tôi Vào tháng 2 vừa rồi Đang bước đi một cách bình yên trong cuộc đời Với bước chân đặc biệt của bé Mới vừa hôm qua thôi, từ đó căn bệnh hoàn hành trong một cuộc đua còn nhanh hơn chúng tôi tưởng. Không ai, không điều gì có thể làm chậm lại được. Chỉ sau ba mùa ngắn ngủi, cuộc đua cuồn loạn đó đã khiến chúng tôi ngã ngựa và bỏ lại chúng tôi loạn choạng phía sau. Hè vừa rồi, chúng tôi đã lo sợ cho cuộc sống của bé, nhưng không phải theo cách này. Đúng là khi đó thai rất yếu, nhưng bé không bỏ cuộc, y học có thể giúp bé thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ đó còn hôm nay đến giai đoạn hiện tại của căn bệnh chúng tôi không còn kiểm soát được điều gì các chức năng sống của bé có thể suy yếu bất kỳ lúc nào mạng sống của thaise có thể bị cướp đi chỉ bởi một cơn suy tim hoặc suy hô hấp chúng tôi bị quật ngã bởi một cảm giác bất lực khủng khiếp chúng tôi có thể làm gì giá mà chúng tôi biết được cảm ơn trong khi sốt cuộc chiến đấu kiên trì của chàng chống lại những cái cối xây gió vô hại đã giúp tôi rất nhiều Trong những thời khắc đen tối đó, nó làm sáng tỏ một điểm cụ thể, cần chú ý để không bao giờ bị nhầm đối thủ. ấy thế mà, tôi biết chắc một điều, dù có mong muốn đến đâu, chúng tôi cũng không thể cứu sống Thais. Nhận xét này không phải là lời thú nhận thất bại, bởi vì trong thâm tâm, một lần nữa tôi nhận ra rằng, từ nhiều tháng nay, chúng tôi không chiến đấu chống lại căn bệnh loạn dưỡng bạch cầu. Căn bệnh này là một chiếc cối say gió, Nó sẽ khiến chúng tôi khua khoáng một cách vô ích. Chúng tôi không có nhiều sức lực để mà lãng phí. Chúng tôi đã hạ vũ khí từ rất lâu rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi vẫn cố gắng đối mặt với một thách thức khác, thêm sự sống vào mỗi ngày khi ta không thể thêm ngày vào cuộc đời. Trận chiến của chúng tôi là ở đây, không phải ở nơi khác. Mùa xuân năm ngoái, nhân danh cả tôi và ích. Tôi đã hứa với Thais là sẽ làm tất cả để bé được hạnh phúc. Lúc này, hơn bao giờ hết, lời hứa đó lại càng có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nó cho đến phút cuối cùng và chúng tôi sẽ không lùi bước trước bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang ở vào giữa tháng 12, sắp đến Noel. Nếu có một ngày lễ của gia đình nào trong năm mà Loic và tôi đặc biệt yêu thích thì chính là đêm dịu dàng đó. Năm nay, đêm Noel của chúng tôi báo trước là sẽ ảm đạm. Chúng tôi có nghĩa vụ phải biến nó thành một đêm tốt đẹp. Không cần bàn bạc, chúng tôi đã biết mình muốn gì. Cả hai chúng tôi cùng thông báo với bác sĩ, Thais sẽ về nhà, mãi mãi. Thật điên rồ, đúng, thật điên rồ. Có sao đâu, chúng tôi sẵn sàng làm mọi chuyện điên rồ vì Thais. Chúng tôi không có lòng dạ nào để giao phó những ngày cuối cùng của bé cho người khác. Trong khung cảnh vô hồn của bệnh viện, chỗ của bé là ở nhà, trong vòng tay của gia đình chúng tôi cảm thấy mình đủ sức và đủ dũng cảm để giữ bé ở nhà không gì có thể ngăn giữ chúng tôi tình hình cấp bách tạo đà cho chúng tôi vượt qua ngưỡng cú nhảy vào nơi xa lạ đó đi kèm với cảm giác chóng mặt vừa dễ chịu vừa lo lắng dễ chịu vì chúng tôi tin chắc mình đã ở đúng chỗ lo lắng bởi vì chúng tôi không biết gì về những điều đang chờ đợi phía trước may mắn thay Bác sĩ chấp thuận theo lựa chọn của chúng tôi và hỗ trợ bằng cách tổ chức việc di chuyển Thais về nhà. Sau vài cuộc điện thoại, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi có thể về nhà. Khi chúng tôi cùng Thais rời bệnh viện, các y tá phải khó khăn lắm mới kìm được nỗi xúc động. Họ biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại công chúa dũng cảm của họ nữa. HAD 3 chữ cái mang tính cách mạng HAD có nghĩa là ý tưởng bệnh viện tại nhà. Có thể tóm tắt ý tưởng này như sau Nếu bạn không thể đến bệnh viện thì bệnh viện sẽ đến với bạn không để mất giây phút nào và không bỏ quên điều gì Ngày ngày thai từ bệnh viện về một y tá đã bấm chuông cửa với một hành trang có thể khiến ông già Noel với chiếc bị huyền thoại phải tái mặt đầy đủ mọi thứ từ thuốc men, trang thiết bị máy móc đến những lọ thức ăn HAD đến nhà chúng tôi như một nơi quen thuộc Các y tá trước đó đã thường xuyên đến chăm sóc azilis và tôi phải thú nhận rằng có nhiều khi tôi đã nhân lúc họ đến nhà để hỏi hang về sự hình thành của một mảng hoài tử, sự xuất hiện của một vùng mẫn đỏ hoặc sự gia tăng nhịp tim. Họ đều giải đáp các câu hỏi đầy lo lắng của tôi một cách ân cần, nhưng tình huống không mấy thuận tiện vì Thais không chính thức nằm trong thẩm quyền của họ. Việc đó đã qua rồi, từ giờ trở đi thì họ toàn quyền hành động để kiểm soát mọi việc và họ sẽ không nề hà, không thể thiếu và nhanh chóng. Việc chăm sóc tại nhà có thể tóm tắt trong hai từ đó. Nó không thay thế cho những đợt điều trị dài và nặng nề tại bệnh viện. Nó thường được áp dụng cho những bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục và giúp họ rút ngắn hoặc tránh được khoảng thời gian phải sống trong bệnh viện. Nó được dự kiến cho một khoảng thời gian nhất định, một tuần, một tháng hoặc có thể là hai tháng, nhưng không bao giờ dài hơn. Trường hợp của Thais không tương ứng với sơ đồ này, cơ thể bé không có khả năng cải thiện nào, không thể quay trở lại tình trạng ban đầu, không thể hồi phục, chỉ có thể hy vọng một thời gian sống sót. Tình trạng sức khỏe suy sụp của bé khiến HAD dự kiến phương án can thiệp ngắn hạn. Nhưng không gì có thể báo trước được tương lai, các y tá biết điều đó. Cũng giống như họ ý thức được điều gì đang chờ đợi chúng tôi, đang chờ đợi họ, nhưng không vì thế mà họ chán nản. Ngược lại, họ thích thú với một trường hợp hơi khác so với chuyên môn của họ. Thích việc chăm sóc không phải để giúp bình phục, mà để xoa dịu cuộc sống của bé. Cam kết họ đưa ra là không suy xuyển. Việc điều trị tại nhà sẽ kéo dài chừng nào Thais còn sống. Mỗi khi nhìn thấy có ánh nghi ngại trong mắt chúng tôi, họ lại nhắc lại, chúng tôi sẽ đến bên anh chị cho đến cùng. HAD giúp cuộc sống của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn bằng cách đồng hành cùng Thais Quả là một niềm an ủi khi thấy đội ngũ y tế lên cùng một con tàu với chúng tôi. Rất nhẹ nhàng, chúng tôi dần trở nên thân thiết và ít để ý đến kiểu cách hơn. Mỗi người đều tìm được vị trí của mình, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Các y tá đảm nhận giúp chúng tôi việc vệ sinh, điều trị, các nhu cầu hàng ngày. Họ đánh giá tình trạng sức khỏe của Thais theo sát tiến triển của căn bệnh và dự báo các cơn đau. Họ trở thành cầu nối giữa chúng tôi với các bác sĩ điều hòa mối quan hệ giữa những người có liên quan, cung cấp các trang thiết bị y tế và các thứ cần thiết. Ngày nào cũng vậy, không có ngoại lệ, dù trời mưa, trời gió hay tuyết rơi, luôn có một y tá đến thăm Thais. Tôi đã quen với những lần thăm viếng hàng ngày đó. Hơn thế, tôi yêu quý họ, mong chờ họ. Có một mối liên hệ được thiết lập, bền vững, không giống như ở bệnh viện, nơi khung cảnh xung quanh có thể tạo nên một chút khoảng cách, đây là nhà chúng tôi. Chúng tôi đón chào mỗi người trong không gian gia đình ấm cúng một cách hết sức giản dị. Họ biết rõ những ngày khó khăn của chúng tôi, những đau buồn, những dây dứt và cả những niềm vui. Họ chia sẻ cuộc sống với chúng tôi một cách tự nhiên, kính đáo và triều mến. Vì họ cũng rất gắn bó với chúng tôi, mà làm sao có thể khác đi được? Ta không thể hưởng hờ khi ta gần gũi với một bệnh nhân ở nhà của người đó. Không ai trong số các y tá che giấu tình cảm sâu đậm của mình dành cho Thais, thậm chí có những khi hai người cùng đến một lúc để chăm sóc bé, chăm sóc cho công chúa. Gaspar đứng ở ngưỡng cửa, mặt buồn rười rượi. Hôm nay Thais chuyển phòng, bé rời khỏi căn phòng chung với Gaspar để chuyển sang phòng chúng tôi, sang chỗ của chúng tôi, như thế sẽ tốt hơn cho bé và cho anh trai bé. Căn phòng chung của hai bé lúc này có dáng vẻ như một phòng bệnh viện với những bình oxy, những chai khí giảm đau, những ống, những dây truyền, những thức ăn dự trữ, không gian dành để vui chơi bị giảm đi đáng kể. Miệng Gaspar miếm lại thành một cái bậm môi hờn dỗi. Con không cần có nhiều chỗ để chơi, con chỉ muốn giữ em lại phòng con thôi. Vừa tháo dở chiếc giường của hai vợ chồng, tôi vừa giải thích thêm một lần nữa với bé về những lý do phải chuyển chỗ cho thais những lý do chính thức việc chăm sóc cho thais trở nên phức tạp vì phải di chuyển từ phòng này sang phòng khác liên tục có người ra vào trang thiết bị y tế cồng kềnh cần tôn trọng giấc ngủ của em gái vân vân nhưng gaspa vẫn không chịu và đột nhiên bé ọa khóc nức nở vừa khóc vừa nhắc đi nhắc lại con muốn ở với thais con muốn ở với thais tôi đành phải dùng hết dũng khí để nói với bé điều mà tôi muốn giữ trong im lặng bác sĩ tâm lý và nhóm trợ giúp HAD đã khuyên chúng tôi nên tách hai bé ra không phải vì các vấn đề về thuận tiện ở giai đoạn này của căn bệnh cuộc sống của thai chỉ còn mong manh như sợi chỉ có thể một tối nào đó bé đi ngủ và sáng hôm sau không thức dậy nữa Caspa biết điều đó không cần chúng tôi phải nói với bé một cách vô thức bé canh chừng cho em gái Đang chơi, bé cũng dừng lại để xem em gái có ổn không. Khi thức dậy trong đêm vì những nhu cầu cần thiết, bé cũng không quên xem xét để chắc chắn là em vẫn còn thở. Một buổi sáng đang ăn bánh, bỗng nhiên bé hỏi, Bố, mẹ, nếu một sáng con thức dậy và em Thais đã chết, thì con phải làm gì? Con có phải đến đánh thức bố mẹ không? Cốc cà phê tuột khỏi tay tôi, rơi xuống bàn, vỡ tan chúng tôi đã nhận ra rằng cần phải chuyển phòng cho các bé ngay lập tức. Dù thế nào, Jasper cũng không thể là người đầu tiên chứng kiến hơi thở cuối cùng của Thais. Đó không phải là việc của bé, đó là việc của chúng tôi. Chúng tôi đã chọn cách giữ Thais ở nhà trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định này và phải sắp xếp lại cuộc sống hàng ngày sao cho mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp nhất đối với tất cả mọi người. Tôi giải thích điều này với Gaspard theo cách nói phù hợp với lứa tuổi của bé. Bố mẹ không muốn tách con với em mà muốn bảo vệ con để con được sống cuộc sống của một bé trai. Đúng thế, nhưng mẹ ơi, cuộc sống của con chính là ở cùng với em Thais. Sau này em sẽ không bao giờ ở đó nữa và con sẽ không bao giờ được thấy em nữa. Sau này có thể con sẽ thành người lớn và như thế sẽ quá muộn. Một lần nữa, Lập luận đúng đắn của cậu con trai bé bỏng đã kéo tôi khỏi con đường đang đi và đưa tôi trở lại con đường đúng đắn. Tôi luận theo lý lẽ của bé. Con nói đúng, Gaspar à, chơi với em cũng là một phần trong cuộc sống của con, thậm chí còn là một việc rất tốt đẹp. Nhưng con không phải chịu trách nhiệm về em. Dù sao, bố mẹ cũng sẽ chuyển em sang phòng bố mẹ, nhưng con có thể vào phòng bất kỳ lúc nào, ngày cũng như đêm. Con có thể ở lại đó bao lâu tùy thích. Không ngày nào Gaspar không sang thăm Thais. Thông thường, khi đi học về, bé ngồi cạnh em và kể cho em nghe mọi chuyện đã diễn ra trong ngày. Bé cười và em gái cũng cười khi bé kể những trò chơi trong sân trường vào giờ giải lao, những trận chiến ồn ào trong tin những lời quở trách của các giáo viên. Chúng tôi bị mời ra ngoài khi bé muốn tâm sự với em những bí mật của trẻ con, Những chuyện mà chúng tôi không được quyền nghe Con có thể nói mọi chuyện với Thais Thật là tốt Vì em chẳng bao giờ kể ra những chuyện bí mật Và con chắc chắn là nếu em có nói được Em cũng sẽ không bao giờ kể Thỉnh thoảng Gaspar lao vào phòng như một cơn gió Hôn vội em gái Và lao ra cũng nhanh không kém Bé vào phòng mình Và đóng cửa lại Ở đó, bé gặp lại thế giới của mình, một thế giới đầy những khủng long được đặt những cái tên bác học, những tên cướp biển trang bị đến tận răng, những kỳ sĩ dũng cảm, những robot siêu đẳng. Một thế giới không có bệnh loạn dưỡng bạch cầu, không có ghép tủy xương, không có trang thiết bị y tế. Thế giới trong trẻo của một bé trai 5 tuổi. Trong đầu tôi đang đầy những ngôi sao, chúng lấp lánh trên cây thông xanh giữa phòng khách, Gaspard ôm đầy tay những đèn lồng sặc sở, bé đang trang trí cây thông một cách cẩn thận, vừa lẩm nhẩm hát theo những bài hát Giáng sinh mà các ca sĩ nhí đeo chữ thập ở cổ đang say sưa biểu diễn. Đêm dịu dàng, đêm an lành. Những chiếc bít tất lẻ bộ treo thành hình cầu vòng ở dưới chân cây thông, bị méo mó dưới sức nặng của những gói quà thác nơ đẹp đẽ. Trên chiếc bàn điểm xuyến những vẫy trang kim lấp lánh, Bộ đồ ăn đã được dọn sẵn, màu đỏ và trắng. 13 món ăn đặt trong những chiếc đĩa lớn, rải đều, đang ngoan ngoãn chờ đợi những ngón tay thích thú và háu ăn của thực khách. Trời tối, chúng tôi thắp nến, che bớt đèn cho ánh sáng dịu lại. Đêm Noel đang đến gần. Bố mẹ và các em gái của Loic đã đến, quay quần quanh chúng tôi để ăn mừng đêm Noel. Chúng tôi đã hứa với Gaspar... Sẽ không ai để mặc mũi buồn rầu trong đêm hội vui này Tay cầm một ly rượu nhẹ nổi bọt lăn tăng Mọi người ùa đến bên cây thông Và dừng lại trước những chiếc bít tất đựng quà của mình Bít tất của Thais và của Agilis cũng không vắng mặt Chúng tôi đã treo chúng lên một cách tượng trưng Tôi nhìn những gói quà được trang trí cẩn thận tìm khẽ nhói lên nhưng không khóc Xin hứa Thì từng người tiến lên để nhận món quà ao ước. Gaspard khẽ hỏi tôi Các em, liệu có thể? Chỉ tối nay thôi để cùng vui Gaspard đang đề nghị một lần dừng cuộc chiến trong một đêm đặc biệt Louis và tôi đưa mắt nhìn nhau Lời thỉnh cầu của bé để chinh phục chúng tôi Đêm Noel, mọi chuyện đều có thể, đúng không? Thais thở dài trên giường Azelis nói bập bẹ trong phòng Cả hai đều rất ngoan Không ngờ được điều gì đang đón chờ mình Trong phòng khách, Zabeth và Abel chuẩn bị chào đón các bé. Hai cô đẩy chiếc bàn thấp, dịch một chiếc ghế dài, giải phóng các ổ cắm điện. thì tất cả đã đâu vào đấy, hai cô được chứng kiến một đoàn rước lạ lùng còn nhiều nghi thức hơn cả đoàn rước các vua. Lưu ít bé Thais bước vào, bé xinh như nàng bạch tuyết trong vòng tay hoàng tử. Bà nội đi sát theo sau, tay cầm chiếc bơm thức ăn. Ông nội nối gót bà, mang theo bình oxy và bình khí giảm đau tôi kết thúc đoàn rước cùng với Agilis vô cùng xinh xắn trong chiếc váy màu hồng đúng tôi đã dành thời gian để khoát cho bé một bộ cánh thanh lịch để tôn vinh cho chuyến đi ngẫu hứng này đã là con gái thì phải điệu chứ chúng tôi đã nhất thời quyết định đưa Agilis ra khỏi phòng nhưng không vì thế mà quên đi những yêu cầu cẩn trọng mỗi người đều sát khuẩn tay kỹ càng rồi đeo mặt nạ Agilis cũng đeo Chiếc mặt nạ của bé không chỉ che kính mũi và miệng mà còn bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Thêm nữa, bé được đặt trong một chiếc ghế và cả người lẫn ghế được phủ bằng một lớp bọc trong suốt. Tất nhiên là bé không thích những cẩn trọng này và bắt đầu giật chiếc mặt nạ ra. Thành công! Chỉ trong vài phút, bé đã kéo được nó ra, cuộn lại thành một cục và ném ra xa. Nhưng chiến thắng đó vẫn chưa đủ Bé ra sức đẩy tấm màn nhựa Bảo vệ đang trắng giữa bé với cuộc sống thật Sắp rồi Con gái yêu à Con sắp được chạm tay vào thế giới này rồi 3 2 1 Xuất phát tín hiệu đã được phát ra Chúng tôi có thể bóc quà Gaspar không thể chờ thêm nữa Bé cầu nhau vì dây buộc quá chặt Xé toạt giấy gói Và ngất ngay vui sướng trước mỗi món quà được mở ra Mình bé cũng gây ồn ào bằng cả một gia đình. Lưu ích chìa cho Agilis xem quà của bé. Từ xa, chúng vẫn chưa được sát khuẩn. Mua sắm quà Noel cho Thais là một việc hóc búa đối với tôi. Bé không quan tâm đến búp bê hay đồ trang sức, cũng không thích bánh kẹo. Tôi cố gắng tìm cho bé những món quà phù hợp. Cuối cùng, tôi chọn một cốc nến thơm và một đĩa CD truyện cổ tích. Tôi bóc quà thay cho bé và mô tả từng thứ, rồi đưa cốc nến dưới mũi bé. Cánh mũi bé phọc phòng, bé đã cảm nhận được. Jasper ôm choàn lấy tôi, hai tay vẫn giữ đầy quà, mắt long lanh vì vui sướng. Bé ngạc nhiên. Mẹ, mẹ không mở quà sao? Không phải lúc này con à, mẹ sẽ mở sau Tôi đã có quà rồi. Ánh mắt tôi bao trùm cả ba đứa con yêu đang quay quần, Cố nuốt vào lòng một tiếng nức nở xúc động, không nuốt lời đã hứa là phải làm. Dấu ngoặc mở ra rồi đóng lại, Thais và Azelis nhanh chóng quay về phòng mình, chúng tôi tắm mình trong sự thần diệu của đêm Noel. Sau bữa tối, tiệc kéo dài cho đến tận những giờ bình thường không được phép, không ai muốn phá vỡ một đêm huyền diệu khi còn lại riêng với nhau, ích và tôi im lặng một lúc lâu, quấn quýt vào nhau trong một góc của chiếc ghế dài bao bọc trong màn đêm sâu thẳm những ngôi sao vẫn lấp lánh mãi không phải trên cây thông mà trong đáy mắt tôi đó là đêm Noel đẹp nhất đời tôi bức thư nằm đó gấp gọn bỏ trong phong bì có niêm phong và kẹp trong sổ y bà của Thais chỉ có một dòng chữ màu đen trên phong bì gửi Samu bức thư do bác sĩ thần kinh ký tên ông đã viết nó theo sáng kiến của chúng tôi vài ngày trước đó và ông đã làm đúng Tối nay, bức thư quả là cứu cánh quý giá cho chúng tôi. Quá nửa đêm, khi nhóm Samu bước qua cửa nhà, tôi run rẩy đưa bức thư ra. Không nói được lời nào, bác sĩ cấp cứu bóc phong bì và lặng lẽ đọc. Khi đọc xong, anh gấp lại và nói, tôi hiểu rồi, và vào phòng Thais. Thais đang đau, rất đau, nhiệt độ cơ thể bé lên đến trên 40 độ C, nhưng tay và chân bé lạnh như đá. Mạch đập trên 200 lần một phút, bé đã bất tỉnh. Trong khi các thành viên của đội Samu tác nghiệp xung quanh bé, tôi mở bức thư và lướt qua nội dung. Lần đầu tiên, bác sĩ thần kinh trình bày tóm tắt về căn bệnh loạn dưỡng bạch cầu. Không phải bác sĩ nào cũng biết về căn bệnh hiếm gặp này. Ông nhắc lại những giai đoạn suy sụp liên tục và nêu rõ tình trạng hiện nay của Thais. Ông nhắc lại rằng việc điều trị chỉ mang tính chất tạm thời và nói rằng chúng tôi đã hiểu căn bệnh này không thể chữa khỏi, đồng thời nhấn mạnh hai lần rằng chúng tôi không muốn thai bị luồn ống vào khí quản hoặc đặt ống thở nhân tạo. Cuối cùng, ông nói rằng chúng tôi muốn được báo trước nếu bé ra đi. Bức thư kết thúc bằng một khuyến nghị cuối cùng, mong các vị làm tất cả để dịu các cơn đau, những cơn vật vã đến cực điểm. Cảm ơn. Vật vã đến cực điểm, đó là từ duy nhất mà tôi không hiểu. Phần còn lại rất rõ ràng. Bác sĩ đã mô tả tình hình rất cụ thể. Ông đã tự hào nhắc đến các lựa chọn của chúng tôi. Các lựa chọn tế nhị mà tôi và Loic đã phải tranh luận rất nhiều trước khi quyết định. Chúng được chúng tôi đưa ra bằng cả tình cảm và lý trí. Lúc này, các lựa chọn trở thành cọc tiêu trong hành động của chúng tôi và xác định cách hành xử. Chúng tôi muốn có bên Thais và giữ bé bên mình lâu nhất có thể. Nhưng không phải vì thế mà dành vật để giữ bé sống. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bé không bị đau đớn nhưng không rút ngắn cuộc sống của bé. Tóm lại, chúng tôi chỉ muốn tôn trọng trật tự của tự nhiên. Bác sĩ Samu hiểu rất rõ quyết định của chúng tôi và tôn trọng nó. Anh giải thích cho chúng tôi nghe tình hình. Tình trạng của thai đang rất nguy kịch. Mọi việc có thể đảo lộn bất cứ lúc nào chúng tôi sẽ ở lại nếu anh chị muốn. Chúng tôi sẵn lòng chấp nhận sự hiện diện của họ Điều đó làm chúng tôi yên tâm Mặc dù tình trạng rất nghiêm trọng Nhưng không ai mất bình tĩnh Nhóm Samu sang bớt gánh nặng cho chúng tôi Các y tá cố gắng giảm sốt Và làm chậm nhịp tim Họ cho thuốc, bắt mạch, theo dõi diễn biến Loic và tôi ở sát bên Thais Chúng tôi nói chuyện với con Cổ vũ con chiến đấu Và bảo đảm với bé rằng Chúng tôi sẽ yêu bé mãi mãi Sau khoảng 2 giờ Mạch đập của bé chậm lại đôi chút Và nhiệt độ giảm Bác sĩ Samu chờ đến khi tình trạng bé được cải thiện rõ rệt Rồi chúng tôi cùng thống nhất là nhóm có thể rút đi Họ ra về sau khi đã bắt chúng tôi phải hứa Là sẽ gọi lại nếu tình trạng trở nên phức tạp Khi tôi đóng cửa, bác sĩ quay lại và nói Xin chúc mừng, anh chị rất dũng cảm Tôi đã chứng kiến điều đó trong phòng này và trong bức thư Rồi anh quay gót, rõ ràng là rất xúc động Sáng sớm hôm sau, Thais thức dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 31 tháng 12, những phút cuối cùng của một năm đang trôi qua, đội ngũ trực vẫn bảo đảm thay phiên nhau, gắn với kim đồng hồ, sẵn sàng lao vào nơi xa lạ, giống như chúng tôi, chúng tôi bước sang năm mới cùng với một vài người, những người gần gũi nhất, những người không thể bỏ bớt, những người không thể thiếu những người dám chúc chúng tôi một năm mới tốt lành, những người duy nhất. Những người khác không dám mạo hiểm vì sợ phạm phải một điều không phải, sợ thốt ra những lời gây tổn thương. Một số người im lặng ngại ngần, một số khác mạo hiểm hơn, nhưng vẫn trong thế phòng thủ. Họ ấp úng, lúng túng. Ta chỉ nghe loán thoáng giữa kẻ răng họ những lời nói đầy cân nhắc đã được suy đi tính lại. Lộn xộn, họ hy vọng rằng Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn trong năm mới, nếu có thể. Tốt hơn là kẻ thù của tốt lành, cũng là kẻ thù của tôi. Giá như mọi người biết được, tôi những muốn cầu xin mọi người, quỳ xuống nếu cần, hãy chúc chúng tôi một năm mới tốt lành và hạnh phúc. Mọi người vẫn đề nghị được giúp đỡ, không bỏ mặt chúng tôi. Mọi người vẫn không ngừng tiếc núi vì bất lực không thể an ủi chúng tôi. Vậy thì đây, hôm nay, Đây chính là điều thật sự có ích cho chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi giữ vững niềm hy vọng. Hãy làm sao để chúng tôi giữ được niềm tin. Hãy giúp chúng tôi nhìn mọi sự theo hướng tích cực. Trên hết thảy, chúng tôi cần hy vọng và lạc quan. Một nhu cầu sống còn. Mọi người có thể bắt đầu ngay từ bây giờ bằng cách chúc chúng tôi năm mới tốt lành. Và xin mọi người hãy quên đi những giọng nói giả tạo, những điều bộ thương cảm, những ánh mắt ban ơn. Hãy chúc mừng năm mới bằng cả tâm hồn, không phải một mà là một trăm lần. Khi ta sợ là quá nhiều, ta sẽ làm không đủ. Mọi việc sẽ diễn ra bao giờ và như thế nào, chúng tôi không hề biết, nhưng chúng tôi biết rằng những tháng tiếp theo sẽ rất vất vả. Đúng, chúng tôi biết điều đó quá rõ. Chúng tôi không che giấu gì những điều đang sắp diễn ra, nhưng lúc này chúng tôi không muốn nghĩ đến, thời khắc đó sẽ đến khá nhanh, Nếu bây giờ chúng tôi chỉ quan tâm đến thử thách đang chờ đợi Có lẽ chúng tôi sẽ bị bất động cho đến khi bị nó tàn phá Tê liệt vì sợ hãi Để rồi sẽ bị chìm vào trong tuyệt vọng Chắc chắn sẽ có điều tệ hại hơn Đồng ý Nhưng cũng có điều tốt hơn Và xứng đáng để chúng ta nghiêng về nó nhiều hơn Thế nên làm ơn Trong năm mới đang sang này Đừng chúc chúng tôi điều tốt hay tốt hơn Mà hãy chúc chúng tôi điều tốt nhất Cuộc sống của chúng tôi không hề giống với chuyện cổ tích. Tuy nhiên, chúng tôi được bao bọc bởi những công chúa xinh đẹp. Một là công chúa dũng cảm, có dáng dấp của nàng công chúa ngủ trong rừng. Một là công chúa tí hoan, người đang oai vệ, coi những bình sữa chẳng ra gì. Azelis biến chiếc cân trở thành thứ mắc bệnh thần kinh. Bé nặng chưa đầy 5kg và ở 7 tháng tuổi, Trọng lượng này khiến bé bị xếp vào vùng sâu nhất bên dưới đường cong trung bình, in trong các cuốn sổ theo dõi sức khỏe. Và lại, chúng tôi cũng đã từ bỏ ý định kiểm soát cân nặng của bé. Chuyện đó chỉ càng khiến chúng tôi ức chế, chứ chẳng ảnh hưởng tí tẹo nào đến sự ngon miệng của bé. Đúng là bé có uống sữa, nhưng đó là những chiếc bình sữa của người tí hon, khó nhọc lắm mới đạt được đến mức 30mm. Và còn nữa, bé rất vất vả mới uống hết. Chúng tôi sẵn sàng thử mọi chiêu thức để giúp bé tăng cân bởi vì số lượng không đủ nên chúng tôi quay sang chất lượng Bác sĩ dinh dưỡng dày công soạn cho bé những thực đơn thông thái để làm giàu thực phẩm của bé Như thế, mỗi miếng bé ăn chứa một lượng dinh dưỡng đáng kể Chúng tôi cũng gia tăng số lần bé uống sữa Azelix ăn 5 bữa chia đều cho 12 tiếng trong ngày Trên thực tế, các bữa ăn hầu như không cách quản chút nào bởi vì bé ăn chậm rất chậm chậm đến kinh khủng mỗi bình sữa kéo dài ít nhất 1 giờ chỉ được 30ml khốn khổ cứ thế từ Bình Minh đến hoàng hôn chúng tôi mất 5 giờ trong phòng của as cầu nhau phía sau mặt nạ để bé tăng tốc độ và số ngậm vừa mơ thấy bé trở thành đứa bé tham ăn vô độ chẳng ít gì đủ khả năng nỉ giải trí hứa hẹn vuốt ve chúng tôi chỉ càng thêm mất kiên nhẫn kiên nhẫn Một đức tính mà chúng tôi được ban cho quá ít ỏi. Những lần bú bình marathon của Agilis khiến chúng tôi phát bực. Mỗi ngày, Louis và tôi lại thêm sợ phải cho bé ăn. Tôi biết rằng Agilis không động đảnh, rằng việc bé khó nuốt là một hậu quả dai dẳng của thời gian hóa trị. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh. Tôi có cảm giác kinh khủng là đang mất thời gian để ngồi đếm từng ngậm ít ỏi của bé. Therese đã cứu chúng tôi, gần như không cần phải cố sức, bởi vì một trong các phẩm chất cơ bản của chị đó chính là kiên nhẫn. Therese có một cách nhìn nhận hoàn toàn khác về thời gian. Chị ngạc nhiên thấy chúng tôi lúc nào cũng đuổi theo thời gian, cầu nhầu khi phải kiên nhẫn, nguyền rủa khi phải xếp hàng chờ đợi. Therese không bao giờ có cảm giác mất thời gian, chị sống trọn vẹn cho những việc chị làm và chị tìm thấy lợi ích từ tất cả các khoảnh khắc trong cuộc sống. Khi chị cho Agilis uống sữa, chị không chăm chăm nhìn đồng hồ, chị tận hưởng thời gian trôi qua cùng bé, không nghĩ đến lượng sữa cũng không quan tâm đến những phút trôi qua. Khi chị đi cùng bé đến bệnh viện cũng vậy, ai cũng biết rằng ở bệnh viện ta thường phải chờ đợi và chờ lâu. Nếu là tôi thì chỉ ít lâu sau tôi bắt đầu càng nhằn rồi cáu kỉnh, quay vòng tròn. Còn đối với Therese, thời gian ở bệnh viện cũng chính là dịp để gặp gỡ những người thú vị khám phá một khung cảnh mới làm chậm lại nhịp điệu hối hả của cuộc sống hàng ngày bởi vì với chị chờ đợi không có nghĩa là vô ích đó là một trạng thái riêng biệt và có thể là nguồn gốc tạo ra của cải Therese không ngắt quản cuộc sống khi phải chờ đợi chị vẫn tiếp tục sống nhưng theo một cách khác thế thôi tôi quan sát chị với lòng ngưỡng mộ và bị thuyết phục bởi cách nhìn nhận của chị bởi sự thanh thản toát ra từ chị tôi quyết định sẽ làm theo Rèn luyện tính kiên nhẫn quả là một bài học khó khăn. Tôi phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để có thể xoay ngược xu hướng và coi thời gian Agilis uống sữa như biết bao khoảnh khắc quý giá khác của tôi bên con gái. Tôi ngăn mình không nghĩ đến tất cả những việc mà tôi có thể làm trong thời gian đó. Cố gắng sống cho thực tại, bình tĩnh và nhẹ nhàng, dành thời gian cho mọi việc. Cách thức mới mẻ này, món quà quý giá của Therese đã rất có ích đối với tôi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống và nhất là với Thais cứ như thể thời gian biểu của chúng tôi còn chưa đủ bận biệu chúng tôi lại phải đến viện một lần ngay vào đầu tháng giêng giữa những lần thăm bệnh hàng tuần của Asilis lần này không phải là ở bệnh viện đang theo dõi phôi ghép mà ở bệnh viện xử lý căn bệnh lần khám này rất quan trọng con gái chúng tôi được gọi đến khoa có bác sĩ chuyên về loạn dưỡng bạch cầu Đã đến lúc phải so sánh diễn biến tình trạng sức khỏe của bé Với các dữ liệu được ghi nhận ngay sau khi bé ra đời Như vậy, azilis sẽ phải được theo dõi tích cực trong 3 ngày liền Chương trình đầy ấp Lấy máu Chụp cộng hưởng từ Chọc ống sóng thắt lưng Kiểm tra tốc độ dẫn truyền thần kinh Tiềm năng thính giác Tóm lại là một loạt xét nghiệm mà tôi không hiểu rõ lắm Nhưng hẳn là sẽ nói lên nhiều điều Tôi không được chuẩn bị cho việc đó Bằng kinh nghiệm, tôi biết Agilis sẽ không sợ phải ở bệnh viện. Bé đã sống ở đó nhiều đến nổi, bệnh viện trở thành một phần trong cuộc đời bé. Bé luôn đón nhận nó một cách tự nhiên, nhưng ở đó mọi thứ đều khác biệt. Agilis trải qua 72 giờ ở bệnh viện, như thể bé đang đi nghỉ hè ở Club Med. Bé rạng người hạnh phúc khi phát hiện một căn phòng mới. Những đồ chơi mới chắc chắn là thú vị hơn đồ chơi của bé ở nhà. Những cô y tá mới đương nhiên là vẫn phải ẩn sau những chiếc mặt nạ Nhưng tất cả đều sẵn lòng cưng nần bé Chừng ấy điều mới là cũng là chừng ấy dịp để ngất ngay Thậm chí Azilis còn không lo lắng gì về những xét nghiệm mệt mỏi và đau đớn Bé chỉ khóc vừa đủ rồi sau đó tiếp tục mỉm cười Và tận hưởng tất cả những gì bé khám phá ra Tôi cũng vậy, nhìn thấy bé vui sướng đến thế Cuối cùng tôi cũng quên được thử thách trong lần nhập viện này Cả hai chúng tôi đang say xưa với trò xếp hình thì bác sĩ bước vào khép cửa lại và báo tin căn bệnh không phát triển trong 6 tháng vừa qua các kết quả vẫn cho thấy có sự chậm chạp ở hệ thần kinh trung ương nhưng không cao hơn hồi tháng 7 còn hệ thần kinh ngoại biên thì không hề bị ảnh hưởng trái với mọi dự kiến Tôi không có lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc cũng như không tìm ra từ ngữ để thể hiện sự lo lắng bác sĩ cũng im lặng Ông chỉ mỉm cười và tận hưởng tin tức tốt lành. Cả hai chúng tôi đều ý thức được điều này. Những kết quả tốt đẹp đó không đảm bảo rằng Azelis sẽ khỏi bệnh. Chúng không có nghĩa là trong tương lai, mọi việc không diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng lúc này, đó là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể hy vọng. Từ gần một năm nay, ngày nào tôi cũng bắt mình chỉ được sống ngày nào biết ngày đó. Thế nên hôm nay tôi sẽ không nghĩ đến những điều khó chịu có thể xảy tới trong tương lai. Tôi sẽ chỉ tận hưởng thời khắc tuyệt diệu này và lại tiếp tục chơi cùng con gái. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, nắm chặt hai tay để thêm dũng cảm và lên tiếng. Gaspar, mẹ có tin xấu phải báo với con. Ticola mất rồi. Mất là gì hả mẹ? Có nghĩa là nó đã... Ờ... Um, Nó đã rời bỏ chúng ta. Nó đã đi xa. Nó trốn rồi hả mẹ? Bây giờ nó đang ở đâu? Khi nào thì nó quay lại? Nó sẽ không quay lại nữa, Gaspar ạ. Nó đã... Uh, tóm lại là nó đã... chết. Ticola chết rồi à? Chết mãi mãi? Ôi không mẹ ơi! Thế thì buồn quá. Năm mới bắt đầu trong nước mắt, Gaspar khóc cho sự ra đi của anh bạn nhỏ trung thành... Bé đã không gặp lại nó từ nhiều tháng nay. Ticola không về Paris cùng chúng tôi. Sự hiện diện của nó trong căn hộ sẽ không phù hợp với các đòi hỏi vệ sinh cho Agilis. Nó đã được chuyển đến nhà bố mẹ của Loïc ở Anh. Gaspar đã buồn bã khi phải chấp nhận chia tay vì lợi ích của em gái. Bé hy vọng sớm gặp lại Ticola ngay trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Thay đổi khí hậu giữa vùng lục địa ấm áp Và vùng cote ẩm ướt đã giết chết chú lợn ấn bé nhỏ. Nước mắt gaspa khô trước khi bé hết buồn, bé lấy ống tay áo lau nước mắt và nhíu mày nhìn tôi. Mẹ, tại sao mẹ không nói ngay là Ticola đã chết? Nhưng mẹ nói rồi mà Gaspar, ngay khi mẹ biết tin. Không, con muốn nói là tại sao mẹ lại nói nó đã ra đi, thật kỳ lạ. Mẹ biết rằng nó không ra đi bởi vì nó sẽ không trở về nữa, thế nhưng mẹ vẫn nói thế. Đúng thế, nhưng mẹ sợ phải nói với con rằng nó đã chết. Đó là một từ khó nói, ít ra là đối với người lớn. Nhưng con thì con thích nghe nó đã chết hơn. Con không sợ cái chết, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Thế nên chết không đáng sợ, buồn nhưng không đáng sợ. Tại sao chúng ta, những người trưởng thành có trách nhiệm, có lý trí... Hôm ngoan lại đánh mất sự đơn giản đẹp đẽ ấy, chúng ta chìm sâu vào những điều giả tạo, những ẩn ý, những điều kiên kỵ vì ngại ngùng hoặc vì sợ hãi, chúng ta loại bỏ những từ kiểu như chết ra khỏi từ vựng của mình, nó trở thành một từ không thể nói ra, không thể chấp nhận. Thế nhưng đó lại là một sự thật không thể thay đổi. Gaspar đã nhắc nhở tôi một cách rất tự nhiên, tôi muốn tránh cho con khỏi đau khổ bằng cách dùng từ ngữ vòng vèo, tôi đã làm nó rối trí. Bé không cần tôi bảo vệ, bé muốn tôi an ủi. Từ ngữ không khiến chúng ta tổn thương, mà là cách chúng ta nói ra. Gia đình tôi sắp phải đối mặt với một cái chết xiết bao đau đớn và khó nói. Nhờ có cuộc trò chuyện này, tôi đã biết phải thông báo cho Gaspar thế nào khi đến lúc. Tôi sẽ phải dũng cảm để dùng những từ ngữ chính xác, không ý tứ, không cường điệu. Nhưng tôi phải làm điều đó vì con trai. Từ giờ trở đi, tôi đã biết phải nói thế nào với bé khi mà thai ra đi. Xin lỗi, khi mà thai chết. chỉ có thể hôn bé. Câu nói vang lên trang trọng như trong một lễ cưới. Nhưng thời khắc này còn xúc động hơn buổi lễ đó nhiều. Bác sĩ thông báo cho chúng tôi điều đó. Cùng lúc với các kết quả phân tích máu mới nhất, Azelis đã có một hệ thống miễn dịch hiệu quả. Chúng tôi có thể vứt bỏ mặt nạ, tôi không nghĩ sẽ được đón nhận một tin vui như thế khi đến bệnh viện sáng nay hoàn toàn bất ngờ và sáo trộn như một cô gái trẻ đón nhận nụ hôn đầu hơi rung rẩy tôi tháo mặt nạ aziz chăm chú nhìn tôi phân vân đột nhiên cầm bé rung lên và mắt bé nhòa lệ bé vẫn nhìn tôi chăm chăm bé không nhận ra tôi từ 6 tháng nay bé không hề nhìn thấy tôi không đeo mặt nạ gần như suốt cuộc đời bé cả tôi lẫn những người khác Bé không biết thế nào là miệng và mũi Bé chỉ biết đôi mắt Tôi nhìn vào mắt bé để trấn an Và nói với bé thật dịu dàng Bác sĩ nhắc lại lời mời Nào chị hôn cháu đi Ở đây, bây giờ, ngay lúc này sao? Tôi chưa sẵn sàng Không, chị sẵn sàng rồi Chị có thể làm được mà Bé chỉ hơi lạ thôi Việc đó sẽ khiến bé được an ủi Có lẽ là ngu ngốc Nhưng tôi cảm thấy rụt rè Tôi thường mơ đến điều này trong suốt sáu tháng nay. Tôi ôm lấy bé, và khi môi tôi chạm vào đôi má mềm mại, tim tôi được giải phóng. Tôi giống như một người mắc bệnh tham ăn vô độ bị lên cơn. Không thể nào dừng lại được. Tôi phủ những cái hôn lên khắp người bé. Azelis dịu lại với những nụ hôn dồn dập. Bằng những cử chỉ nhỏ dịu dàng, bé vuốt ve má tôi, miệng tôi. Như thể đó là những thứ mong manh, không có thật. Rồi bé vừa cười vừa tóm lấy mũi tôi, môi tôi, cầm tôi, nặng, kéo, xoắn Bé không còn hoảng sợ, giống như đột nhiên bé nhớ lại những cái hôn mà chúng tôi dành cho bé khi mới sinh Bởi vì không có gì tốt hơn một nụ hôn để nói rằng ta yêu thương bé và biết rằng mình được yêu thương Tôi ra khỏi bệnh viện để gọi Loic và thông báo cho anh biết về sự kiện vừa diễn ra Anh vừa nhấc máy, tôi đã hét vào điện thoại Em đã hôn con, em đã hôn con Những người qua đường nhìn tôi Nửa thú vị, nửa sững sờ Giá mà họ biết được Đúng thế, tôi sẽ không thể quên được nụ hôn này Đó chính là hiệu ứng cánh bướm Một nguyên nhân nhỏ có thể tạo ra những hiệu quả lớn hệ miễn dịch bình thường của Azilis Sẽ tác động lên toàn bộ cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi Tôi nhận ra điều đó trên đường trở về nhà Chế độ cách ly chấm dứt Agilis có thể ra khỏi phòng Bây giờ bé được tự do tha hồ đi Và đến bất cứ nơi nào bé thích trong căn hộ Bé có biết bao điều cần khám phá Và không để mất một phút nào Tôi mở cửa để luôn cả áo khoác và túi sách xuống sàn nhà Bên cạnh cửa ra vào Và dẫn con gái đi thăm mọi ngóc ngách trong nhà Bé say sưa với thế giới vừa được mở ra trước mắt Mỗi chất liệu, mỗi màu sắc, mỗi đồ vật Bé đều ngắm nghĩa thật kỹ Bé không biết nên bắt đầu từ đâu Bé muốn nhìn, muốn cầm, muốn chạm vào mọi thứ Như để bù lại cho những tháng ngày bị cách ly Và chia cắt phía sau một cánh cửa lúc nào cũng đóng kín, Hoặc như để thâu tóm thật nhiều cảm giác trước khi bị giam lại vào phòng Bé chưa biết rằng giai đoạn đó đã qua rồi Bé chưa biết rằng bé còn cả một cuộc đời để mà tận hưởng Cả một cuộc đời Những khám phá của bé không dừng lại ở đó Tôi giữ điều tuyệt diệu nhất đến phút cuối cùng Tôi bước chậm lại khi đến gần phòng Tice Rất phấn khích trước bao điều mới mẻ Azelis quẩy đạp trong vòng tay tôi Tôi đặt chân lên ngưỡng cửa Thở mạnh rồi bước vào Azelis thôi không cựa quậy nữa Bé chăm chú nhìn chị gái đang nằm trên giường Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Therese đang ngồi bên cạnh Tôi lại sát bên họ Nhịp tim của Tice đột nhiên tăng nhanh hai mắt bé mở to, bé đã nhận biết sự có mặt của em gái và trong một cử chỉ chậm chạp hết sức dịu dàng, bé xòe bàn tay ra. Azilis nghiêng người về phía trước, lông mày nhíu lại, vẻ nghiêm trang, dường như bé đang lục trong ký ức để tìm một kỷ niệm cụ thể. Rồi đột nhiên, bé nắm lấy tay chị gái và không buông ra nữa. Thais và Azilis đã nhận ra nhau. Tôi để yên hai bé. Tay trong tay, mắt nhìn mắt, dưới sự bảo đảm dịu dàng của Therese. Gaspar tan học, bé còn chưa biết tin. Trên đường về nhà, tôi thông báo với bé rằng có một điều ngạc nhiên thú vị đang chờ bé ở nhà. Một chú lợn ấn mới hả mẹ? Không, còn hơn thế. Con chẳng thấy có gì hơn thế cả, nếu không phải là một chú lợn ấn. Con không chắc là nó thú vị đến thế đâu ạ. Khi nhìn thấy Azelis đang ngồi cùng Therese bên cạnh Thais, Bé hét lên, cẩn thận đấy, mọi người quên đeo mặt nạ rồi. Mà Agilis sao lại không ở trong phòng của em? Có chuyện gì thế? Không ổn tí nào, thảm họa rồi. Không thảm họa chút nào con trai ạ. Ngược lại, tôi giải thích với bé rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, rằng Agilis không cần phải cách ly nữa. Bé phân vân, có chắc không ạ? Chắc và chắc chắn. Tôi khẳng định lại, chắc và chắc chắn. Thế là vừa hét lên phấn khởi, Gaspar vừa lao vào Azilis và ôm choàng lấy bé, rồi òa khóc vì vui sướng. Tôi nhận ra bé nhớ em đến giường nào. Lưu Ích bắt gặp cả nhà đang quay quần quanh Azilis. Anh hôn con gái tới tấp những chiếc hôn dồn nén từ nhiều tháng nay biết bao cử chỉ thân mật xâm phạm vào không gian sống cho đến giờ vẫn được giữ gìn cẩn trọng. Nhưng Azilis không cảm thấy khó chịu. Bé thưởng thức từng chiếc hôn và cười sung sướng khi đôi má mịn màng của bé. Cọ vào đôi má ram ráp của cha Kể từ hôm đó Cuộc sống hàng ngày trở nên đơn giản hơn rất nhiều Với tất cả mọi người Tất cả chúng tôi đều có cảm giác được giải phóng Và tận hưởng cảm giác đó Chúng tôi thường quay quần trong phòng thai Chỉ để được quay quần vui vẻ Gaspar, Thais và Azilis Đang tìm hiểu lẫn nhau Sau những lần gặp gỡ Giữa hai chị em gái phát triển Một sự đồng điệu tuyệt vời Gaspar rất dịu dàng với Azilis Bé dành phần lớn thời gian để chơi với em và không bao giờ quên nhắc em không cần lo lắng nếu bé ra khỏi phòng vì bé sẽ quay lại ngay. Azelis tiến bộ rất nhanh trong mối quan hệ với mọi người. Thậm chí, bé còn bắt đầu thấy những bình sữa của mình thú vị hơn. Khi nhìn thấy chúng tôi ăn uống, ít và tôi sung sướng chuyển sang trang mới mặc dù các phản xạ vẫn kéo dài khá lâu. Biết bao lần chúng tôi lại gần Azelis không đeo mặt nạ và có cảm giác khó chịu là mình đã quên điều gì đó rất quan trọng. Mặt trời bơi trong không khí dịu dàng của mùa xuân, nó rụt rè xuyên qua những đám mây bông xốp đủ để khiến ta quên đi mùa đông. Không khí mùa xuân đã khiến tôi đủ dũng cảm để bước qua ngưỡng cửa cùng với Aziz trên xe đẩy, không màng bảo vệ, không gì hết. Hôm nay là ngày đầu tiên bé được chính thức đi vào Bé mở tròn mắt ngạc nhiên, co người lại mỗi khi có ô tô chạy qua dõi theo dòng người đi bộ, bé ngấu nghiến những điều mới lạ, đưa mặt ra để hứng những tia nắng mặt trời. một làn gió nhẹ khiến bé nín thở, rồi hít sâu, lấy lại nhịp thở. đôi cánh mũi nhỏ rung rung, bé đang khám phá làn gió. phía sau bé, tự hào giống như Arthur Băng, tôi đẩy xe, mặt hồng lên vì vui sướng. chuyến dạo chơi ngoài trời này khiến tôi khỏe lại cả thể xác và tâm hồn. Tôi đã phải chờ 8 tháng để tìm lại được niềm vui nhỏ bé này, 8 tháng dài đằng đẵng, gần bằng thời gian thai nghén. Cứ như thể hôm nay, một cuộc đời mới đang bắt đầu với Azelis và với chúng tôi, một cuộc sống bình thường, cuộc sống mà chúng tôi mong muốn. Trên phố, mọi người đi lại vội vàng, cổ rụt sâu vào giữa hai vai, mắt nhìn xoáy xuống mặt đường, nhịp sống của họ làm tôi ngạc nhiên. Tôi không có những việc khẩn cấp như họ, tôi bước chậm rãi, nhắm nháp từng khoảnh khắc của chuyến đi. Những khoảnh khắc dịu kỳ, nhẹ nhàng, đầy ấp niềm hoan hỷ. Tôi bước đi trên vỉa hè như một kẻ chinh phục, vài người đi đường cầu nhầu, né tránh hoặc va vào tôi, vừa vượt lên trước vừa lầm bầm. Chuyện đó không làm tôi bận tâm, những lời lẽ khó chịu của họ trượt bên ngoài vỏ bọc hạnh phúc. Tôi đang đi dạo cùng con gái... Và đó là điều duy nhất đáng kể Trái đất có ngừng quay Thì tôi cũng chẳng cảm nhận gì Chỉ cần được đi vòng quanh khu nhà Là tôi đã đủ vui rồi Tôi cảm thấy mình như mọi bà mẹ khác Đang bám vào chiếc xe đẩy của con Chỉ có một điều khác biệt Tôi ý thức được sự may mắn khác thường Của việc đưa con đi dạo Đơn thuần như thế này Mặt phơi trong gió một cách tự nhiên Capiluf Cái tên là Lùng Cách sử dụng cũng đặc biệt. Nó xuất phát từ ngôn ngữ y học và được dùng như loài gội đầu dành cho người phải nằm liệt giường. Từ khi Thais không thể ra khỏi giường, chúng tôi đã học được nghệ thuật sử dụng Capiluf. Nhiều lần trong tuần, với sự hỗ trợ của các y tá, chúng tôi thực hiện nghi thức tỉ mỉ này trong niềm hạnh phúc lớn lao của Thais bởi vì nếu có một cách chăm sóc mà bé thích nhất thì đó chính là gội đầu một cách chăm sóc vô cùng dịu dàng. Thais bắt đầu mỉm cười khi nghe thấy chúng tôi chuẩn bị chậu, bình đựng nước ấm, lấy khăn, lấy lượt, máy sấy và kẹp tóc. Bé rùng mình sốt ruột khi chúng tôi đặt bé nằm ngang giường, đầu bé được nằm giữa hai tay của y tá. Bé thở dài dễ chịu khi nước chảy tràn trên mái tóc. Bé lầm rầm hạnh phúc khi những ngón tay nhanh nhẹn, tạo bọt và massage đều đặn trên đầu. Bé thích thú khi chiếc lược luồn vào mái tóc và khi đầu sấy của máy sấy tóc thổi vào những búp tóc xinh. Cuối cùng, bé thiếp ngủ an lành, thư giãn với mái tóc được tết biếm hoặc buộc đuôi sam một cách thanh lịch. Tôi thích khả năng của Thais trong việc đón bắt tất cả những thời khắc hạnh phúc. Bé có năng lực bẩm sinh để xác định và chất lọc từng mẫu hạnh phúc ngay trong nỗi bất hạnh. Như thế, phần lớn việc điều trị đều là cội nguồn hạnh phúc Bởi vì bé chỉ giữ lại những điều tốt đẹp, chẳng hạn như khi chúng tôi massage cho bé để tránh những mảng chết hoại. Therese là chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ có thể ngồi nhiều giờ liền để xoa nắng cho thân hình nhỏ bé, bại liệt của bé. Mỗi người chúng tôi đều đặc biệt chuyên tâm mỗi khi chăm sóc bé, số lượng và tần suất các lần chăm sóc ngày càng tăng lên, gần như không có thời gian trống nào giữa những lần cho thuốc, thay quần áo, vệ sinh, massage, khí dung. Chúng tôi biến các nghĩa vụ này thành những niềm vui Đặt một bàn tay lên má bé khi cho bé thở oxy Vuốt ve tay bé khi đo huyết áp Thật nhiều những lời âu yếm khi thay quần áo Thais đón nhận tất cả những cử chỉ chứa đựng tình yêu và sự âu yếm đó Những niềm hạnh phúc nhỏ, quý giá Ẩn mình ở những nơi mà ta không ngờ tới Thính giác Cho đến lúc này bé chỉ còn khả năng đó sợi dây mong manh duy trì cái có thể gọi là giao tiếp bình thường bây giờ nó đã chấm dứt khi chiếc khay đựng đầy dụng cụ và thuốc men rơi cho xuống đất thaise không giật mình thậm chí bé còn không chớp mắt trong khi gaspa và theres vội chạy lại để xem âm thanh khủng khiếp đó từ đâu ra con không còn nghe được nữa rồi một lần nữa tôi phát hiện ra sự suy sụp của bé một cách gần như ngẫu nhiên cho đến lúc đó bé không có biểu hiện gì có thể giúp tôi đoán biết sớm hơn nhưng mọi lần tôi lại bị sốc nhưng có lẽ đỡ choáng váng hơn những lần trước bởi vì bây giờ tôi đã có lòng tin vào Thais và vào khả năng thích nghi đến khó tin của bé tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này khi mà bóng tối bao phủ đôi mắt nhưng không làm tối được tâm hồn bé hôm nay sự im lặng cũng không khiến bé ngạc nhiên hơn là bóng tối bé không sợ bị cắt đứt với thế giới Bé không và sẽ không bao giờ bị như thế Bé đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo Bỏ lại các mã giao tiếp đã có Để sử dụng các loại khác Tinh tế hơn Năm giác quan là một sự xa xỉ Một sự xa xỉ mà chúng ta hiếm khi ý thức được Chỉ khi đánh mất khả năng sử dụng các giác quan Thì mới thấy hết giá trị của chúng Và cũng nhận ra hạn chế của chúng Quả thực Việc kiểm soát thính giác Thì giác Khứu giác Vì giác và xúc giác, vừa là sự giàu có lại vừa là sự nghèo nàn Giàu có là vì các giác quan này bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo để giúp chúng ta nhận thức một cách tốt nhất về thế giới xung quanh. Nghèo nàng là vì khi đã sở hữu cả năm giác quan này, chúng ta cảm thấy hài lòng. Việc giao tiếp diễn ra qua các kênh tự nhiên này một cách bản năng và hạn chế. Ta không thể tưởng tượng rằng mình có thể làm khác. Tuy nhiên, đâu phải chỉ có tai mới có thể nghe, mắt, Mới có thể nhìn, miệng mới có thể nói, mũi mới có thể ngửi, da mới có thể cảm nhận. Tôi không tin. Như thế là chưa hiểu rõ về bản chất con người và nhu cầu nội tại của con người là giao tiếp, chia sẻ, hiểu biết. Khi còn nhỏ, tôi đã đọc cuốn truyện rất hay viết về Helen Keller. Tôi đã rất ngưỡng mộ trước tầm hiểu biết và khả năng giao tiếp mà cô gái trẻ vừa câm vừa điếc, vừa mù này đạt được. câm điếc, mù... Chính là trạng thái hiện tại của Thais, chỉ trừ một điều là tình huống còn phức tạp hơn vì con gái tôi gần như bị liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp của bé, cũng như trong trường hợp của Helen Keller, sự quyết tâm đã vượt xa các khả năng, không gì có thể khiến bé dừng lại khi các giác quan không còn đáp ứng được. Thais khám phá ra một cách không ai ngờ để thiết lập lại mối liên hệ. Bé tận dụng từng cử chỉ nhỏ nhất nhiệt độ của cơ thể, sức nặng của đôi bàn tay, những cái chớp mắt. Bé biến mọi thứ thành dấu hiệu của cuộc sống và liên tục chứng tỏ với chúng tôi rằng bé đang có mặt và hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra. Thais sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi những gì bé đang trải qua với một điều kiện. Chúng tôi phải nỗ lực hướng về bé, tiếp nhận các thông điệp và giải mã các ký hiệu của bé. Bé yêu cầu chúng tôi phải lắng nghe không phải là giọng nói mà là cả cơ thể bé. Đó chính là điều bí mật Như để thay thế cho năm giác quan xa xỉ Thais đổi lại bằng sự phong phú của tha giác Bé mời gọi chúng tôi phát triển khả năng cảm nhận Các cảm xúc của người khác Tôi không tin vào mê tín dị đoan Cũng không tin vào thần giao cách cảm Tôi tin vào sự đối thoại giữa các tâm hồn Từ trái tim đến trái tim Tin vào sự giao tiếp bằng tình yêu Đúng, Thais không nhìn được nữa Nhưng bé vẫn thấy Bé không nghe được nhưng bé vẫn hiểu, bé không nói được nhưng bé vẫn trao đổi và để làm những điều đó bé không cần giác quan nào hết.